Cần cõi nơi đáy lòng càng lúc càng lớn, bỗng nhiên làm ông khó thể chịu được, ông vén chăn lên xuống giường. bà một tiếng, ông không cẩn thận làm đổ một cái ly. Không sỏ dày, ông để trần hai chân đạp lên, vô số mảnh chai vỡ đâm vào lòng bàn chân ông, ông đi một bước mảnh nhỏ liền đâm vào trong da thịt. Anh Lạc, ông đang gọi, không ai đáp. Anh Lạc, anh Lạc, em đang ở đâu? Anh Lạc, ông từng lần một gọi, trong căn phòng trồng trải vang lên từng âm rội lại. Ông lắc lắc đầu đi tìm, cặp mắt sâu thẳm kia từ từ mắt đi tiêu cự, trở nên trồng rỗng, tái nhợt. Ông như một đứa trẻ lạc đường, dòng ruồi khắp thế giới kiếm tìm. Tìm cái gì? Tìm trái tim kia của ông. Trái tim bị lạc mắt. Mở cửa phòng, ông chạy ra ngoài, đồ ngủ tơ lụa đen tuyền bị cơn gió lạnh cuối thu thổi rung động. Đêm khuya gió nổi lên, cuồn cuộn sông đến. Bước chân của ông rất gấp rất loạn, đã không còn vẻ thong rong trong dĩ vãng, ông chạy một đường Một đường máu chảy, giống như đoá anh túc nở rộ chí mạng yêu dã. Anh lạc, ông phải tìm anh lạc của ông. Lúc này bên tai truyền đến một thanh âm mềm nhẹ quen thuộc tư tước. Bước chân lục tư tước dừng lại, nhanh chóng quay đầu, trong bóng tối đi tới một thân ảnh, liệu anh lạc? Liệu anh lạc ban đêm khát nước, đứng dậy đi rót nước, rất nhanh bà liền nghe được tiếng gọi của lục tư tước. Bà đi tới, quả thực thấy được ông, còn có, một đường đầy vê máu kia. Tư tước, anh sao vậy? Liệu anh Lạc nhanh chóng đi tới? Lục tư tức vươn tay kéo bà vào trong ngực mình, khuôn mặt tuần tú chôn trong tóc bà, anh Lạc thì ra em ở đây, anh tìm em đã lâu đã lâu. Cúi đầu, ông hôn chán bà, lắm bẩm, anh Lạc, anh nhớ cây ết, ông nói, anh Lạc, anh nhớ em. Thật nhớ, thật sự rất nhớ. 20 năm qua, tiếng này đến chậm, anh nhớ em, ông ôm chặt bà, ôm chặt bà hơn, càng chặt hơn một chút. Tư tức, đến tột cùng anh bị sao vậy, có phải cơ thể anh khó chịu hay không? Chân của anh bị thương, mau để em xem xem. Một giây kế tiếp lời nói liệu anh lạc hơi ngừng lại, bởi vì bà cảm giác mặt mình ướt át, có nước mắt rơi vào trên mặt của bà.